Hình thế Đức Phi, Phượng khinh chương 400 xác nhận, mặc tiểu bão báo thù. E, các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyzkatan, Betashakura. Đoàn người mặc cảnh Lê được Diệp Ly dẫn vào linh đường phủ tướng quân. Bởi vì tạm sắp đặt ở đây nên linh đường cũng không lớn lắm. Toàn bộ linh đường bị vải trắng che lấy, cho người ta cảm giác lạnh lẽo điều hên. Linh cử mặt tu nghiêu đặt trong từ đường, bốn phía chất đầy vô số bát hoa. Phiếu trước linh cử, đặt một khối bài vị có khắc linh vị định vương mặt tu nghiêu. Đứng trong linh đường, vô luận mặt cảnh lê hay lôi chấn đình trong lòng đều có một chút khẩn trương cùng với kiếp động. Dĩ nhiên muốn nhìn thấy thi thể định vương rồi Thân là địch nhân của hắn xác thực rất khó không khỏi kiếp động Vương phi canh giữ trong linh đường A cẩn hơi đỏ mắt Cảnh giác nhìn chằm chằm mặt cảnh Lê và lôi chấn đình Nhìn về phía mặt cảnh Lê càng tràn đầy hung ác Tin là nếu đây không phải linh đường của mặt tu nghiêu Hắn cũng sớm nhào tới rồi Trong lòng hiểu mình làm gì với mặt tu nghiêu Bị A Cẩn nhìn chầm chầm mặt cảnh lê hơi chột dạ Không khỏi lui về sau một bước Nhưng rất nhanh hắn lại cao hướng lên Mặc kệ A Cẩn làm gì Mặt tu nghiêu chết rồi Nhiều năm tranh đấu đến cùng hắn vẫn là người thắng Hơn nữa Mặt cảnh lê khinh miệt quét mắt qua A Cẩn Chỉ là tên đần đi theo mặt tu nghiêu từ nhỏ. Hắn muốn rất là điều dễ dàng. Diệp Ly thẳng nhiên nói sở hoàng và trấn nam vương muốn nhìn vương gia. A cẩn sưởng sợt, hung giữ trừng mắt mặt cảnh lên nói không được. Vương gia đã nhập luyện rồi. Như thế nào có thể lại mở ra? Hơn nữa Hơn nữa hắn. A cẩn nói rất đúng. Hắn là hung thủ giết vương gia, sao có thể để hắn quấy rầy vương gia yên giấc? Lôi chấn đình sáng tỏ suy nghĩ của A Cẩn, tiến lên một bước cười nói bản vương thật lòng muốn tiễn đưa định vương một đoạn. Không bằng, một mình tại hạ tiễn định vương, cũng miễn cho quấy rầy định vương. Vương Phi nghĩ thế nào Diệp Ly ngưng lông mày trên mặt thần sắc rõ ràng có chút không vui cũng không có phản đối Mặt cảnh Lê cũng không có phản đối Tuy nhiên không thể tận mắt thấy thi thể mặt Tu Nghiêu có chút tiếc nuối Nhưng hiện tại điều quan trọng là xác nhận mặt Tu Nghiêu đã chết thật không Hắn tin rằng chuyện này lôi chấn đình cũng không có lý do gì gạt hắn đấy Diệp Ly vỗ nhẹ bả vai A Cẩn ôm nhu nói để bọn hắn trông thấy vương gia, bọn hắn sẽ không tới quấy rầy A Cẩn nhìn Diệp Ly, từ khi mặt tu nghiêu qua đời, ngoài trừ thúc phụ của hắn bên ngoài. Diệp Ly là người A Cẩn tín nhiệm nhất rồi, mà ngay vị hôn thê của hắn là Thanh Sương cũng phải xếp phía sau. Nghe lời Diệp Ly nói. A Cẩn càng hung hăng trường mắt nhìn mặt cảnh Lê đi qua cẩn thận từng ly từng tí đấy nắp quan tài bên trên. Bởi vì đưa về ly thành mới an tán cho nên hiện tại linh hữu không có cố định nắp quan tài. A Cẩn chỉ nhẹ nhàng mà đẩy. Mặt cảnh Lê và Trấn Nam Vương không để ý đến sự vô lễ của A Cẩn. Bởi vì bọn hắn lúc này tâm tư toàn bộ rơi xuống nắp quan tài đang mở Lôi chấm đình tiến lên vài bước liền nghe thấy một mùi hương đậm đặc Đây là hương liệu để bảo tồn thi thể của vương công quý tục Bình thường chỉ có thân vương quyền quý mới có thể sử dụng Còn có gỗ liêm hỗn hợp tơ vàng Lại để cho lôi chấm đình không khỏi có chút nhớ mày Trong quang 1, một, một nam tử tóc trắng mặc một bộ áo trắng theo ngân long nằm yên tĩnh Tuy hiện tại thời tiết có rét lạnh Thi thể trong quan một lại có hương liệu chống phân hủy Mà bản thân quan tài có đặt một khối hàng băng cực lớn phía trên Cho nên thi thể cũng không có gì thay đổi Nếu không phải thân thể trắng bệt kia thì có thể nói là trông như còn sống Lôi chấm đình dùng ánh mắt lợi hại nhìn nam tử để lộ tay phải bên ngoài, vết thương kéo từ đầu xuống cổ tay Tuy có thể thấy được những tin tức lấy được từ chỗ mặt cảnh lê Lôi chấn đình bình tĩnh chầm chầm vào nam tử mỹ dung dị thường, nhớ nhớ mày Rốt cục gơ tay mó vào trong quang một tìm kiếm Trấn Nam Vương, ngươi làm cái gì vậy đứng ở một bên Diệp Ly thấy động tác của lão, có chút không vui hỏi. Lôi Trấn Đình cười nhạt một tiếng nói bạn Vương thấy ốm tay áo định Vương có chút không ẩn, bạn Vương thất lễ. Lôi Trấn Đình bình tĩnh kéo ốm tay áo, xoay người lại đối với Diệp Ly ấy nấy cười cười. Diệp Ly rủ mắt xuống Trấn Nam Vương và sợ hoàng còn có chuyện gì. Nếu không có việc gì Lôi chấn đình cười nói vương phi sinh cứ tự nhiên Bạn vương sẽ không quấy rầy định vương nghỉ ngơi Đa tạ A cẩn đóng lại Diệp ly nhẹ giọng phân pháo A cẩn bên cạnh A cẩn tức giận với lôi chấn đình hừ một tiếng Tiến lên đi đến khép nắp quan tài lại Đi ra khỏi linh đường Mặt cảnh Lê và Lôi Chấn Đình được mời đến khác viện trong Phủ tướng quân nghỉ ngơi. Hồng nhạn quan không giống ly thành. Hiện tại không phải thời điểm tổ chức tang lễ cho mặt tu nghiêu. Cho nên cũng không còn người đến viếng. Phủ tướng quân tuy không lớn nhưng Lôi Chấn Đình và Mặt cảnh Lê ở cùng miễn cưỡng coi như thuận tiện. Sở hoàng không bằng cũng uống trà đi Lôi Chấn Đình nói. Tuy bọn hắn chỉ qua tế điện một phen, nhưng trời đã tối phải ở lại hồng nhạc quan một đêm. Mặt cảnh Lê đồng ý đấy, hắn cũng có nhiều vấn đề muốn hỏi Lôi Chấn Đình. Hai người đến sân nhỏ, vẫy lui nha đầu đưa trà bánh, Lôi Chấn Đình cười nói chúc mừng sở hoàng. Mặt cảnh Lê sưởng sờ rất nhanh liền kịp phản ứng ý của Lôi Chấn Đình, người nằm trong quan một. Quả nhiên là mặt tu nghiêu Lôi chấm đình nói mất máu quá nhiều Nhưng bên ngoài vết thương không rõ ràng Chắc làm bị thương tâm mạc Cổ tay phải có một vết thương Lòng bàn tay có mảnh kén trường kỳ luyện kiếm tạo thành đấy Mặt khác Lúc còn sống là một cao thủ Bộ mặt không có dịch dung tóc không có nhuộm màu Nếu như trên đời này có một người giống mặt tu nghiêu như đúc cũng luyện kiếm, võ công cao cường chết rồi, như vậy Mặc tu nghiêu không có chết Sau nửa ngày, mới nghe được giọng mặt cảnh Lê Lẩm Bẩm nói mặt tu nghiêu Thật sự, chết rồi Đúng vậy Lôi chấn đình nhẹ giọng thở dài nói mặt tu nghiêu xác thực là chết rồi Một nhân vật kinh thái tuyệt diễn như vậy mà đã chết Trong mắt Lôi Chấn Đình đột nhiên thêm nhiều phần mờ mịt và phiền muộn Mặt cảnh Lê không có tâm tư để ý Lôi Chấn Đình nghĩ gì Nghe xong lời nói của Lôi Chấn Đình Không khỏi cao giọng cười ha hả Thật sự là quá tốt Mặt tu nghiêu Mặt tu nghiêu Ngươi vẫn chết trước mặt ta Ha ha Nhìn bộ dáng đắc ý của mặt cảnh lê, đáy mắt lô chấn đình hiện lên một tia kinh thường và tức giận. Lão cũng hy vọng mặt tu nghiêu chết bởi vì hắn là địch nhân. Nhưng là có thể trở thành địch nhân của mặt tu nghiêu là một loại vinh hạn, mà bị mặt cảnh lê xem là địch nhân là một loại sỉ nhuộn. Lôi Trấn Đình cho tới bây giờ đều không xem mặt cảnh Lê là đối thủ Mà là một loại nhảy tôm nhảy tép mà thôi Đợi đến lúc mặt cảnh Lê cười đã đủ rồi Hình như phát hiện lôi Trấn Đình không vui Mặt cảnh Lê nhướng mày nói mặt tu nghiêu chết rồi Trấn Nam Vương mất hướng sao lôi Trấn Đình giật giật khóng môi Lộ ra một giọng tươi cười mỉa mai Đương nhiên không bằng sở hoàng cao hướng bừng bừng Nghe vậy, mặt cảnh Lê không khỏi có chút ngượng ngùng Định vương phủ và đại sở hoàng thất có ân oán Những năm này thiên hại chỉ sợ người không biết cũng không nhiều Vừa rồi phản ứng của mình lại để cho lô chấn đình thấy Gia mặt mặt cảnh Lê dù có giày cũng không khỏi xấu hổ Hừ một tiếng cứng rắn nói mặt tu nghiêu phản quốc trước, loại loạn thần tặc tự chết chưa hết tội. Lôi chấn định uống một ngụm trà. Hờ hưởng nói bản vương không có ý định cùng sở hoàng thảo luận đến cùng định vương có đáng chết hay không. Định vương chết vốn là có lợi đấy. Trong mắt mặt cảnh lê hiện lên tia tức giận cột cằn mà nói đã như vậy, chấn nam vương mời nói. Có một loại người, trời sinh kinh thái tuyệt diễm, là tiêu điệu của mọi ánh nhìn, mà ngay cả địch nhân của hắn đều khâm phục và tôn trọng, mà mặt tu nghiêu chính là người như vậy. Cũng vì vậy mà mặt cảnh Lê mới có thể điên cuồng ghen ghét, lôi chấn đình khoan thai đánh giá mặt cảnh Lê trước mắt có chút bất ổn Bình tĩnh mà nói sở hoàng có phát hiện ra không Đại tướng đều không có trong mặt gia quân mặt cảnh lê trần trừ một chút Từ vừa mới bắt đầu hắn liền đem lực chú ý vào diệp ly và mặt tiểu bảo Dĩ nhiên cũng không để ý đến người khác trong định vương phủ Nghe lô chấn đình vừa nói Hắn rốt cục có một chút ấn tượng Gật đầu nói đúng vậy Mộ Dung Thận và Nam Hầu đều không có Bọn hắn Bọn hắn chắc bị Diệp Ly phái đi rồi Lôi Chấn Đình nói Mặt cảnh Lê Cao mày nói phái đi Diệp Ly không muốn thủ Hồng Nhạn quan Lôi Chấn Đình liếc mắt nhìn hắn nói Thực ra là vì nàng muốn giữ vững vị trí Hồng Nhạn Quan Mới phái bọn hắn đi Trấn Nam Vương có ý gì mặc cảnh Lê không thích giọng điệu của Lôi Trấn Đình Phản phức đang nói hắn là đồ đần Hết lần này đến lần khác hắn nghĩ mãi không rõ cách nghĩ của Diệp Ly Cho nên không thể không nhịn xuống nghe Lôi Trấn Đình nói chuyện Hồng Nhạc quan chỉ lớn như vậy cho dù sở hữu tất cả tướng lãnh đều ở đây Lại có gì khác biệt Nhưng nếu Phái Mộ Dung Thận và Nam Hầu đều là những lão tướng nổi danh trên sa trường đi Bọn hắn không cần cùng chúng ta đối mặt Gia Phong Chỉ cần làm chúng ta thêm một điểm phiền toái mà nói Dĩ nhiên là chuyện dễ dàng Mà mặt Gia Quân và Hắc Vân Kỵ càng an hiểu bôn tập ngàn dặm Đến lúc đó Vô luận là ai trong chúng ta đều vô cùng đau đầu Lôi Chấn Đình nói Mặt cảnh lê cắn răng nói thật sự diệt ly nghĩ ra được như vậy Thật là gạo hoạt Lôi chấn đình tán thưởng cười nói định vương phi ở thời điểm này có thể lấy tư cách một thân nữ tự ổn định toàn bộ thế cuộc định vương phủ Hiển nhiên không phải người tầm thường Nếu định vương phi là nam nương Chỉ sợ Lôi chấn đình lắc đầu cười nhạt không nói Mặt cảnh Lê Hừ nhẹ một tiếng Hỏi Trấn Nam Vương muốn cùng trẫm thương lượng chuyện gì Lôi Trấn Đình nhìn mặt cảnh Lê nói buông tha cho Hàn Cúc Quang Xuân quân về hướng Tây Hai quân hợp lớn u Vinh, Quy, Quy, Cưng Đánh Hồng Nhãn quan Mặt cảnh Lê hơi hiếp mắt Cười lạnh nói Trấn Nam Vương thật sự có biện pháp hay Chỉ tiết trẫm sợ bị Trấn Nam vương bán đi vừa rồi bị Lôi Đằng Phong lừa gạt mặt cảnh Lê còn chưa quên đâu sao lại có thể lần nữa tin Lôi Trấn Định Lôi Trấn Định nhíu nhíu mày nói chỉ cần chiếm được Hồng Nhạn quan, sau đó xu Quân ngang toàn bộ Tây Bắc tiêu diệt căng cơ định vương phủ về sau Ngư cho rằng Lãnh Hoài ở Sở Kinh và Lữ Cận Hiền ở Hàn Quốc Quan còn cần chúng ta hao tâm tổn trí sao Mặt cảnh Lê cũng không phải ngu ngốc Trẩm làm sao biết được một khi dẫn binh tiến về phía Tây Lãnh Hoài và Lữ Cận Hiền sẽ không ở phía sau tuy kíp Ngược lại chẳng phải trẩm tiếng thoái lưỡng nan sao lô chấn đình nhớ mày nói nói như vậy Sở Hoàng có lòng tin một mình người đối kháng với Lãnh Hoài và Lữ Cận Hiền rồi Bản Vương nhận được tin Lãnh Hoài đã bắt đầu chỉnh đốn binh mã sở kinh Ít ngày nữa sẽ đến Hàn Quốc Quang Hàn Cúc Quan là hùng quang đệ nhất Trung Nguyên Nhưng là Nhưng cũng phải nhìn rốt cuộc là ai đóng tại đó Bị lôi chấn đình ép buộc như thế sắc mặt mặt cảnh Lê lúc trắng lúc xanh chấn Nam Vương muốn như thế nào? Lôi chấn đình thỏa mãn ngật đầu nói thỉnh sở hoàng ngăn đại quân lãnh hoài và lử cận hiền. bản Vương không cần sở quân tiến công, chỉ cần kéo dài thời gian, đừng để bọn họ tới làm rối là được. Tuy bị lôi chấn đình khinh thị làm cho mặt cảnh Lê cảm thấy bị sỉ nhuột, Nhưng hắn cũng không muốn cầm binh mã của mình cùng với Lữ Cận Hiền và Lãnh Hoài sống chết. Cùng hắn như thế còn không bằng để lôi Chấn Đình và Mạc Gia Quân câu thương lưỡng bại, hắn ngư ông đắc lợi. Sao lôi Chấn Đình lại không rõ tâm tư mặt cảnh Lê, lại không thèm để ý lạnh lùng cười cười. Tốt, cứ theo lời Trấn Nam Vương. Mặt cảnh Lê gật đầu, đồng ý đề nghị của Lôi Chấn Đình. Trong thư phòng phủ tướng quân, Diệp Ly ngồi sau án thư nhìn người trong phòng không khỏi thở dài. Phượng Chi Giao trường mắt nhìn Diệp Ly nói vương phi, ngươi biết tung tích vương ra đúng không? Diệp Ly lắc đầu, rất nghiêm túc nói ta thật sự không biết. Đáng tiếc nàng trả lời chân thành như thế. Nhưng không có cách nào để bọn người Phượng Chi Giao tin tưởng. Vương Phi cảm thấy chúng ta tin sao Diệp Ly chớp chớp đôi mi thanh tú, cười dịu dàng nhìn mọi người. Hàng Minh Nguyệt cười nhạt nói ít nhất Vương Phi biết rõ tin tức của Tu Nghiêu. Nếu không, Vương Phi làm sao biết trên người Tu Nghiêu có mấy vết thương đó sau khi trấn Nam Vương xem xét vết thương của định Vương thì hai đầu lông mày rõ ràng giảng ra không ít. Thời điểm đối mặt với Diệp Ly tươi cười càng nhiều phần chân thành Rất rõ ràng Trấn Nam Vương trước đó đã nhận được tin tức định Vương bị thương Mà vết thương trên thân thể định Vương lại vừa vạn ăn khớp với tin tức của Lôi Trấn Đình Diệp Ly có chút bất đắc dĩ thở dài nói ta thật sự không biết Đã vậy, Vương Phi không thể nói chúng ta không hỏi là được Phượng Chi Giao rõ ràng chưa tin Diệp Ly không biết, chỉ cho rằng Diệp Ly có điều khó nói mà thôi. Nhưng ít nhất chứng minh mặt tu nghiêu không có vấn đề gì đấy, người ở chỗ này không khỏi thở dài một nơi. Tuy mơ hồ vương gia vẫn còn sống, nhưng không có tin tức xác thực lại khiến cho người khác có chút bất an. Hôm nay vương phi trấn tỉnh trong lòng bọn hắn như vừa ăn hết một viên thuốc an thần. Mẫu thân, chúng ta có thể ghét bọn vô lại không mặc tiểu bảo ngồi bên cạnh Diệp Ly, vẽ mặt thuần lương mà hỏi Diệp Ly cúi đầu nhìn đôi mắt mặt tiểu bảo đang trông mong nhìn mình Không khỏi bật cười một tiếng nói con thế nào lại học thối cắn người thế lúc này đây Mặt tiểu bảo nhất định Không có hình tượng rồi Mặt tiểu bảo tuy đáng yêu lém lĩnh nhưng vẫn rất kiêu ngạo đấy Cho dù muốn đối phó người nào cũng không dùng các chiêu như thế cả Mặt tiểu bảo cười hiếp mắt hài nhi diễn giống sao Diệp ly nhấn mày Nhìn về phía phượng chi giao Phượng chi giao cười nói tiểu thế tử thấy mặt cảnh lê Câu đầu tiên là ngươi giết phụ vương ta Ta cắn chết ngươi Sau đó mạnh mẽ nhào tới cắn mặt cảnh lê một ngụm Ta thấy mặt cảnh lê cũng suyết mất một khối thịt thật sự là Rất giống Mặt khác mọi người không khỏi che mặt trầm giọng cười ra tiếng Khuôn mặt nhỏ nhắn của mặt tiểu bảo túng quẩn Rầu rỉ không vui nói thối chết rồi Hại bạn thế tự uống thật nhiều nước súc miệng Lần sau nhất định phải đổi biện pháp khác Có điều biện pháp này nhất thời làm hạ giận nhưng cũng không dễ bị nghi ngờ. Nếu dùng cách khác làm tổn thương cho mặt cảnh Lê mà nói, cũng không phải là lời của một đứa trẻ con có thể nói và làm. Diệp Ly có chút tò mò. Nhìn mặt Tiểu Bảo hỏi Tiểu Bảo còn làm gì với mặt cảnh Lê rồi Diệp Ly cho là như vậy vẫn chưa đủ rồi. Bé tuyệt đối sẽ không đơn thuần vì hạ giận Hoặc khiến mặt cảnh lê khó coi mà nhào tới cắn người Mặt tiểu bảo cười hát hát nói con rác dược liệu trầm tiên sinh cho lên tay hắn Ngồi bên cạnh nghe bọn họ nói chuyện Nghe nhắc đến dược phẩm của mình Trầm dương đột nhiên cứng ngắt Quay đầu lại nhìn chầm chầm mặt tiểu bảo tiểu thế tử đã sử dụng lọ thuốc kia Mặt tiểu bảo vô cùng thuần lương chết chết đôi mắt nói đúng a Tối qua trầm tiên sinh mới chế tạo ra cái bình kia Màu xanh lá đấy Nhìn bình ngọc đó rất đẹp Người trầm dương lung lay Vội vàng đỡ lấy cái bàn tâm bình khí hoài Mà nói đó là ta đưa cho tiểu thế tử sao Cháu hỏi trầm tiên sinh cho cháu cái đó được không Tiên sinh đã gật đầu mà Mặt tiểu bảo khó hiểu mà hỏi Trầm dương im lặng Ngươi hỏi xin cái chai Nhưng cả dược liệu bên trong Ngươi cũng lấy đi à. Thấy thần sắc trầm dương không tốt Phượng chi giao có chút tò mò Mà nói trầm tiên sinh Chế tạo ra cái gì Rất quan trọng sao Mặt tiểu bảo cười hiếp mắt Nói cháu thấy trên bình nhỏ Của trầm tiên sinh ghi là cái gì Đoàn tụ cái gì xuống đấy Phục bên kia Hàng Minh Tiếp phun một ngụm trà Có chút không dám nhìn qua trầm dương không phải là xuân ý hợp hoang tán chứ trầm tiên sinh ngươi chế tạo Cái đó làm gì nói xong một bên dùng ánh mắt lão nhân ngươi đã lớn tuổi còn cái gì hào hứng để đánh giá trầm dương Công tử Hàng Minh Tiếp không hổ danh là công tử phong nguyệt tung hoàn nhiều năm Những cái kia Dược liệu kỳ kỳ quái quái dĩ nhiên cũng thuộc trong lòng bàn tay Khóng môi trầm dương kéo ra, liếc mắt nói cái đó là ta chế tạo hay sao Vài ngày trước có người đưa đến cho ta nghiên cứu xem có thuốc giải hay không Vẽ mặt hàng minh tiếp không tin ai lại đi nghiên cứu giải dược loại này Người bình thường cũng biết loại này giải như thế nào Hàng Minh tích lộ vẻ mặt ngươi chính là kẻ đần trước mặt Trầm Dương. Trầm Dương cũng hiểu rõ chuyện này càng tô càng đen, toán miệng trừng mặt tiểu bảo. Nếu không phải vì tiểu tử chết tiệt này, sao ông bị một tiểu bối như Hàng Minh tích cười nhạo chứ? Mặt tiểu bảo trốn trong ngực dịp ly, vụng trộm nhìn Trầm Dương cười xấu xa. Diệp Ly có chút bất đắc dĩ vỗ vỗ cái đầu nhỏ của tiểu bảo. Ho nhẹ một tiếng vậy loại dược liệu đó có gây hậu quả gì không? Hàng Minh tức cười hì hì nói không có. Đây chính là dược liệu đỉnh cấp. Có tiền cũng chưa chắc có thể có được. Hơn nữa có thể khống chế thời gian mà thôi. Bình thường một canh giờ sau mới có thể phát tác hơn nửa. Một khi phát tán không thể chống đỡ Cho nên quân vui Khục khục Phượng Tam công tử tốt nhất nên chuẩn bị trước một chút Hàng Minh tích phát giác chuyện này không thích hợp để diệt ly xử lý Nên chỉ có thể chuyển cho Phượng Chi Giao Phượng chia Giao tức giận liếc mắt Hắn cũng từng trải qua thời gian phong lưu Dĩ nhiên biết rõ cái gọi xung ý hợp hoang tán là cái gì Mặt tiểu bảo mở to mắt Trông mong nhìn qua mọi người tò mò hỏi chuẩn bị trước cái gì Diệp Ly nhẹ nhàng đánh vào ớt bé người lớn nói chuyện Không cho trẻ con sen vào Mặt tiểu bảo ôm lấy ốp Tội nghiệp nhìn qua Diệp Ly Ngồi cách đó không xa Vội vàng xử lý hồ sơ Trác tỉnh như mày Ngẫm đầu lên nói Vương Phi Lúc này Lê Vương và Trấn Nam Vương cùng ở trong sân Mặt cảnh Lê bị mặt tiểu bão cắn Đến thời điểm này là vừa vạn đúng một canh giờ Nghe vậy mọi người không khỏi hai mắt nhìn nhau Sau nửa ngày Hàn Minh Tiếp và Phượng Chi Giao đồng thời nhảy dưỡng lên Vọc tới trong sân lôi Trấn Đình Dĩ nhiên bọn hắn không phải đi cổ người mà tới xem náo nhiệt Hàng Minh Nguyệt nhớ mày Đứng lên nói chúng ta cũng đi xem Nếu sợ hoàng hay trấn nam vương bị thương cũng không hay Mặt tiểu bảo trong ngực diệt ly hương phấn Đá bắp chân, dụi bàn tay nhỏ về phía Hàng Minh Nguyệt Cháu cũng muốn đi Cháu cũng muốn đi Trầm Dương bên cạnh bắt lấy tay bé, nói tiểu thế tử cháu nên đi với lão phu đến thư phòng đọc qua một lần dược kinh. Biết dược nào nên dùng tránh sau này hại người hại mình diệt ly cảm kích gật đầu với Trầm Dương. Các loại dược liệu này nàng thật sự không biết để giảng cho tiểu bảo. Có danh y, Trầm Dương chỉ bảo một phen thật là quá tốt tin tưởng mặt Tiểu Bảo rất nhanh biết loại dược nào nên dùng loại nào nên cẩn thận Diệp Ly Hàng Minh Nguyệt và Tần Phong không nhanh không chậm đi về phía khách viện còn chưa tới cửa đã chứng kiến nha đầu an bài hầu hạ mặt trắng bệt mà chạy tới thấy Diệp Ly mới thở dài một hơi nô tài bái kiến Vương Phi Diệp Ly gật đầu hỏi xảy ra chuyện gì Nha đầu kia tái nhật nghiêm mặt, hoảng sợ tròn mắt nói Vương Phi Người nhanh mau đi xem một chút Trấn Nam Vương Trấn Nam Vương muốn đánh chết sở hoàng Mọi người không khỏi sưởng sợ, diệt ly thở dài nói đi xem Còn chưa tiến vào sân nhỏ, bên trong đã truyền đến một hồi ẩm ẩm huyên náo Phượng chi giao và hàng minh tích nhàn nhã ngồi trên đầu tường hào hướng bừng bừng xem Còn bất chật hưng phấn vung tay mú chân Diệp ly thở dài phượng tam, minh tích Hai người kia không sợ lôi chấn đình biết bọn hắn cao hứng cỡ nào sao Hai người phượng chi giao nhanh nhẹn đáp xuống đất Cười nói vương phi yên tâm Trấn nam vương giận sắc phát điên Không phát hiện ra bọn ta Diệp Ly nhớ mày hỏi bên trong xảy ra chuyện gì vậy nàng Cho rằng lôi chấn đình và mặt cảnh lê bên trong mưu đồ bí mật mới đúng Dù bọn hắn sớm muộn cùng hợp tác Diệp Ly cũng không để bọn hắn tại chỗ của mình bàn mưu tính kế So với việc nàng không rõ bọn hắn ở chỗ khác Làm ra một số tình huống tốt hơn nhiều Nhưng độc dược trên người mặt cảnh lê phát tán Lôi chấn định nhất định đã hắn văng ra Hoặc tìm người giúp hắn giải quyết là được Cũng không đến trở mặt đánh nhau Hàng Minh tích thấp giọng cười nói hình như là Sở hoàng có ý đồ vô lễ với chấn Nam Vương Độc dược kia phát tán làm cho người trúng độc khỏi gấp mấy lần so với người bình thường Cho nên Diệp Ly không nhịn được khói môi kéo ra Cảm giác được mặt mình có chút phát xanh rồi Các bạn đang nghe chuyện tại truyện